Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bê à, nhéo tao cả đêm đó Mày có đè tao điên không? Anh, anh nhìn ra cái bàn trang điểm kìa Có, có đứa bé đang ngồi vắt bèo hút thuốc kìa Đâu, đâu, đâu, có đứa nào đâu Mày muốn tao điên luôn rồi à? Lần này mà đánh thức tao Tao đập cho vài cái đó Rồi rụi mặt vài cái Và trước mắt Tôi khi đó nhìn ra chỗ bàn trang điểm Thì không thấy đứa bé đâu Tôi nằm sát vô bàn tài xế Ngủ mạch cho đến sáng Bị đánh thức dậy Dậy mau dậy đi Dẫn khách đi tour tiếp Khi đó tôi vội đi ra chỗ bàn trang điểm Nhìn xuống sàn nhà Đầy tàn thuốc vương vãi Tôi nói Thì cái này ai hút bạc tài xế lắc đầu Tôi vội nói Thôi ra khỏi phòng này mau Phòng này có ma ám rồi. Bác tài xế cười khả nói. Vậy là tôi qua đứa bé đó cổ lét mày chứ không phải tao nhé. Nó theo bà mày đó. Vậy thì mình mau trả phòng đi. Này đi tuộc qua chỗ khác. Tới nơi đó mình thuê chỗ đó. Khi mà tôi đi xuống trả phòng cho chủ nhà nghỉ. Thấy nét mặt có phần biến sắc của tôi bà chủ hỏi. Tối qua, cậu ngủ có ngon không vậy? Dạ, tối qua em gặp giấc mộng Có một đứa bé hút thuốc ở trong phòng Vậy hả? Cậu nhìn thấy à? Mà đúng rồi, hôm nay là ngày rằng Bà nó chưa kịp qua thắp nhang là nó xuất hiện là, là sao vậy chị? Bà nói là ai? Bà chủ nói Câu chuyện này hơi dài Lúc đó, hai cha con nó đi du lịch Ở đây và thuê phòng ở đây có mấy ngày Cậu bé đó bị ung thư máu từ nhỏ Cũng không sống được bao lâu Nên ba nó muốn cho nó đi đây đó Để khi nó mất nó còn biết được Cuộc sống này tươi đẹp đến chừng nào Theo dự định của ba nó Ba nó muốn cho nó đi ngoài Đà Nẵng chơi nữa Không may lại bị chết đột ngột Giữa đêm ngay tại căn phòng đó Thế, thế tại sao cái phòng đó chỉ lại cho khách thuê Chị không sợ có khi có khách sợ quá đứng tim chết luôn trong phòng này sao Nhất là khách nữ Thì bình thường không có sao Nhưng do hôm nay ba nó không thắp nhang Vì bị đi bệnh viện nên mới gặp chuyện như thế Với lại tôi cũng là chủ mua lại cái căn nhà nghỉ này Không lẽ để cái phòng đó không Tôi cũng chỉ nghe người chủ cũ kể lại như vậy Mình không làm điều ác Thì không sợ gì đúng không em Dạ Hôm nay chúng em cũng đi tour tới chỗ khác liên đoàn em Xin trả phòng chị Hẹn gặp lại chị vào một ngày gần nhất Tôi vừa bước ra Có một người đàn ông dáng vẻ lụ khủ Đi cùng với hai thầy chùa Trong nhà nghỉ Ốc đó chính là ba đứa bé bị mất Ông ta muốn tới đây Để rước linh hồn con trai về Trời hôm đó, sau khi dẫn khách đi tour về Tôi thuế xe ôm chạy tới gặp chị chủ nhà nghỉ Thì được chị chỗ nhà nói Vì là hồn ma đứa bé thích ở Đà Lạt Muốn ở đây, nên nó không siêu thoát Cứ quanh quẩn quanh khu nhà này Tại cái phòng nơi nó mất Nên ba nó phải nhờ hai thầy cúng về để giúp linh hồn nó về quê Vài năm sau Tôi lại có dịp dẫn khách vào Đà Lạt du lịch Tôi ghé lại nhà nghỉ gặp chị chủ. Nghe chị kể chuyện. Chị nói rằng hiện tại không bất kỳ khách nào nằm ngủ. Trong phòng 103 gặp đứa bé quậy phá chiêu trọng nữa. Vòng hồn đứa bé đã theo ba nó về quê với tổ tiên của nó. Câu chuyện thứ ba Vòng ám Cách đây mấy chục năm, khi đó tôi còn nhỏ đang học cấp 1. Tôi đã nghe những câu chuyện về ma xảy ra tại gia đình tôi. Nhưng lúc đó còn nhỏ, tôi cũng không nhớ rõ lắm các chi tiết. Mãi cho đến sau này khi tôi lớn lên, mẹ tôi kể lại cho tôi. Cái căn nhà tôi trước đây đã được cơ quan cấp. Khi đó tôi được 3 tuổi. Cứ buổi tối tôi lại khóc thét lên. Mẹ tôi kể bế tôi suốt cả đêm. Có giấc mơ mẹ tôi nằm mơ thấy có giọng nói từ ngoài cửa vòng vào. "Trời, ra đây." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net